Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để mẹ chết bà chết bụi thế này Chú phải có cầm bộp đi không à Tiếng cai vã cướt lên không ngớt Làm cho mấy người đứng đó lắc đầu chán nàn Lúc cả đám nghiệt súc đang cãi cọ nhau bên sắc của bà Thì hai hốc mắt của bà mười chảy ra ngay dòng máu đen ngòm Chí run dày nắm tay của mẹ đứt mắt lưng chồng Mẹ, chú còn có lỗi không chăm đó đứng cho mẹ Còn có tội mẹ ơi Khi giờ Tây vuốt cặp mắt của bà thì cả ba lần đều không nhắm, mãi cho đến lần thứ tư thì bà Mười mới miễn cưỡng nhắm mắt. Thượng tá Nam tiến là An Nội mấy người giữ hướng dẫn hai người làm tử tục, tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi đồng ý không mổ pháp y thì cả đám mít súng lại nhau, họ hết thuê một chiếc xe chở xác của bà 10 về quê để an táng. Nghĩ tự là hết tận, cho nên mặc dù bằng mặt chứ không bằng lòng, Nhưng cả đám vẫn chung xe mà đưa xác bà về chốn cổ lao nghèo nàn nó. Lúc này chú bãi sông nơi bà 10 vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen. Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi việc, đến lúc vợ chồng Chí rồi tới hai đứa con ruột nữa đến, cả tiếng cãi vã, tiếng gào khóc nó đều chăm chú lắng nghe. Đến khi xác cổ bà 10 được bọc vào một tấm vải cho vào một chiếc quan tài rồi đưa lên xe trở về quê, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết giời tung mình lên nền trời xám xịt mất tâm mất thích. Ba giờ trưa ngày hôm ấy thì bà Năm đang nằm trên chiếc võng kê bên hông nhà của cậu con trai cả ở Ninh Bình. Tiết trời hôm nay chẳng hiểu sao âm u, có lẽ cơn mưa lớn sắp về, bà Năm đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt dùng mình ớn lạnh, nó hết cả ra gà. Con cháu của bà tất đi học đi làm hết, chỉ còn một mình bà trong căn nhà ống rộng thênh thang. Làn giót lạnh bút làm cho bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt của bà là con quả đen đang đậu ở cuối chân võng, đứng nhìn bà chầm chầm. Con quả cất lên ba tiếng gạo ai oán rồi tung cánh bay đi. Bà Nam hoàng hồn rơ tay lên làm dấu lại Phật rồi lồm bộ, rồi mồm lầm bầm nói. Nam Mô A-di-ta Phật, sao lại có con quả ở đâu vậy trời? Bà Nam mất một lúc mới hoàng hồn thì một lần nữa á khẩu. Phía ngay ngoài cổng thấp thoáng có một bóng người cầm giáp, đầu đội nón mê, tay khoác cái làn cối cũ. Nhìn mắt nhìn kỹ thì đó là người giống hệt bà Mười ở cạnh nhà. Bà Năm định thần rồi bước nhanh ra cửa. "Bà Mười, bà Mười phải không? Bà lên Hà Nội siêu mà sao mà lại biết cái chỗ tôi ở mà tìm đến? Vào, vào nhà đi chứ." Bà Năm vừa bước ra cổng vừa nói, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Năm đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp, bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Bà Năm toàn thân chít đứng, há hốc mồm chân tay cứng đờ vì trước mắt bà đúng là bà Mười hàng xóm. Bà Mười đứng im lìm tại gốc cây âm u, áo quần ướt đẫm vì dính hít bùn đất. Cái làn cõi nhễu ra thiên nức nâu xỉn đục ngầu. Bà Mười từ từ ngẩng đầu nhìn bà Năm bằng một ánh mắt u uất rồi nói khẽ: Dòng nói như là vang lên từ chỗ nào đó xa xăm Năm ơi Tôi chết rồi còn đâu Tiếng quả đầu trên ngọn cây cao gạo lên ba tiếng đầy ai oán Sắc của bà Mười được đưa về các nhà gỗ ba gian cũng tầm 7 giờ tối Từng cơn gió vận vũ thổi mạnh Làm cho đoàn người khó nhọc lắm mấy kiêng được cổ quan tài vào nhà Vì đường vào nhà của bà Mười vốn dĩ nhỏ cho nên xe tăng không thể chạy được vào Cửa quan tài sơn son thiếp vàng đặt chính giữa căn nhà lệnh lẽo, và con hàng xóm đã bu tới đông lắm mà phân niêu. Bà nén nhang cháy đổ rực tỏa ra một làn khói lờ mờ. Thằng Hiếu lần lượt phát khăn tang áo sầu trắng cho anh em rồi đội cèn trống cũng tới. Ngày hôm sau đám tang của bà 10 diễn ra rỉnh rang lắm, cơ bản lên đến mấy chục mâm, mặc cho cơn bão sắp ập về và gã đặc biệt căn dặn Mình phải làm thật lớn để cái tộc này phải biết nhà mình như thế nào. Cảo Thiên Hạ nó lại cười vào mặt của chúng ta, nó lại bảo chúng ta là không hiếu thuận với mẹ. Tang lễ của bà Mười diễn ra với lễ viếng kéo dài cả mấy tiếng. Sau đám lễ oan trái được đẩy lên đỉnh điểm khi cả đám họ nhau chia tiền viếng. Của cái còn của thằng Hiểu, con hoa vật thằng Chí là con hường, chỉ ngừng lại khi đống phong bì được chia thành 3 phần bằng nhau. Tí Quan Tài có 30 được đặt im lìm chính giữa nhà, vì cả ngày mệt mỏi cho nên cả đám họ nhau đi nghỉ ngơi, chỉ có mình Chí là luôn dằn vặt việc cái chết của mẹ mình, cho nên quỳ mọp cạnh quan tài mà coi sóc thân xác của mẹ. Trước khi 30. Mười... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net